Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh MC Đình Soạn Official buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi bắt đầu hân ảnh giới thiệu đến quý vị một bộ truyện có thể lượng dài khoảng 3-4 tập của tác giả Hiên Nguyễn, có tựa đề là Căn phòng 409 hay còn gọi tên khác, đó là Dạy trọ tầm tối. Ngay bây giờ thì chúng tôi hân ảnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 của bộ truyện này có phần diện đọc của Đình Soạn. tiếng la lớn của duy ở phía bên kia ngách của căn hầm biết là có biến tôi và hai đứa nó cùng đập cửa xông vào sau một hồi cả ba đứa cật lực để đập cửa thì cánh cửa cũng bung ra lao vào bên trong trước mắt chúng tôi duy đang nằm thoi thóp trên mặt đất nhìn thấy như vậy cả ba đứa chúng tôi vội vã lao đến chỗ của duy nhìn thấy chúng tôi chạy tới duy liền gào lớn chạy đi không quan tâm tới lời của duy chúng tôi vẫn cứ chạy lại chỗ của nó Tì chỗ nó đang nằm, Ngọc cúi xuống nâng đầu của nó lên. Trước mắt chúng tôi, máu từ cổ của Duy chảy ra không ngừng. Trên cổ của Duy có nằm lỗ thủng rất sâu. Máu từ đó chảy ra thành dòng. Thế vậy Ngọc bật khóc tay không ngừng bịt những vết máu lại. vừa bịt Ngọc vừa luôn miệng nói, Cố lên anh Duy, anh không được bỏ em, anh hứa ở bên em cơ mà. Tôi và liên cùng nắm tay của Duy mà nói, Mày cố lên không sao đâu Duy ơi. Rồi tôi quay lưng lại kêu hai đứa nó nhắc Duy lên lưng để tôi cõng, Nhưng Duy kéo tôi lại mà gắng sức thều thào Không kịp đâu Mày hãy giúp tao nói với bố mẹ tao rằng Tao xin lỗi họ nhiều lắm Hãy nói cho bố mẹ tao biết mọi chuyện Đừng để họ chờ tội nghiệp Duy quay sang nhìn Ngọc miệng bấp máy Anh, anh xin lỗi Rồi Duy ngưng thở cơ thể của nó buồn thõng. Tôi nghĩ rằng cố kìm cho mình không khóc Còn Ngọc thì gạo lớn Không, anh Duy, anh Duy Duy Ngọc khóc nức lên Liên cũng ôm lít Ngọc mà khóc Ngay sau đó thì một tiếng rít ghê sợ Từ phía cuối ngách hầm khiến chúng tôi giật mình hoảng sợ Tôi vội vàng đưa xác của Duy lên lưng Cùng hai người họ chạy ra khỏi căn hầm Bốn tháng trước Tháng sáu năm 2016 14h22 phút chiều Ai cống chui dân cư không nào Tiếng của anh phụ xe lói lớn Làm tôi giật mình tỉnh dậy Giấc ngủ chập trờn vừa rồi khiến tôi choáng váng và mệt mỏi. Uy oải xuống xe tôi vươn vai hít thở nhấc ba lô lên vai. Tôi lững thững tiến về phía khu dân cư. Đi được một lúc thì dưới ánh nắng hừng hực của mùa hè, mồ hôi của tôi túa ra như tắm. Cảm thấy mệt và khát nước tôi liền tạt vào một quán bên đường. Ngồi xuống ghế tôi đưa tay lòng mồ hôi. Chủ quán nước là một cô trung niên thấy tôi cô liền hỏi. Uống nước hả cháu? Uống nước gì để cô làm? Vâng ạ, cô cho con cốc nước mía. Như chủ quán mang nước ra tôi nhận lấy uống một ngụm rồi hỏi. Cô, cho cháu hỏi một chút. Sao? Ở quanh đây có chỗ nào còn phòng trọ không cô? À, có cháu. Cháu đi thẳng theo cái ngõ này này. Vào là có đấy. Tôi cảm ơn cô rồi quay lại ngồi nghỉ thêm một chút rồi đi tìm phòng. Ngồi được một lúc nhìn vào đồng hồ lúc này đã là 15 giờ chiều. Tôi đứng dậy gửi tiền cúi xuống sách ba lô lên vai rồi tiến về hướng ngõ mà cô chủ quán nước vừa chỉ tiến vào được khoảng năm trăm mét tôi thấy một cánh cổng có treo một miếng bìa khá lớn với dòng chữ nhà trọ còn phòng trống thế vậy tôi liền tiến lại gần khu nhà trọ rồi gọi lớn có ai ở đây không ạ thế nhưng mà tôi gọi đến mấy lần không có ai mở cửa gọi số điện thoại để trên tấm bìa trong ở cổng thì số máy thuê bao đang loay hoay không biết phải làm sao thì từ phía sau cả hai người một nam một nữ tiến lại gần rồi hỏi anh tìm phòng trọ à thấy có người hỏi mình tôi liền trả lời vâng em tìm phòng ạ mà gọi không quay mở cửa số máy này cũng thuê bao vừa nói tôi vừa chỉ vật tấm bìa người nam kia liền cười rồi nói chủ nhà không có ở đây mà số điện thoại người ta thay lâu rồi với lại trọ thì lúc nào cũng thừa phòng cho nên là cũng chẳng ai buồn dỡ tấm bìa đấy đi nói xong người nam đó lấy điện thoại rồi nói để tôi đọc số cho mà gọi Rồi anh ta đọc cho tôi một dãy số, sau đó cùng với người nữ bước vào trong khu trọ. Tôi cảm ơn họ rồi ngay lập tức bấm số. Ở đầu dưới bên kia một giọng nữ nghe máy. Alo, ai vậy? Chị có phải là chủ nhà trọ Bạch Nguyệt không ạ? Phải rồi, có gì không em? Nghe chuyện hot nhất tại đọc